Để lộ ra một thanh đoản đao màu đỏ bầm như máu, là do dùng chỉ đỏ thêu vào áo, bên mũi đao có ba giọt máu tươi đan nhỏ xuống, cũng theo bằng chỉ đỏ, dáng vẻ sinh động hết sức đáng sợ, địch nhân chợt tỉnh ngộ. "A phải rồi, đây là áo của tên ác tăng bảo thượng, hay người kia cho mình là một bọn với tên ác tăng." Đưa tay lên lại sờ phải cái đầu trọc lóc của mình.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 Xa xa nhìn vào Thấy người đi kể lại tấp nập Nghỉ bụng Mặc bộ tâm ý này trên mình thật là tai hại Cực phải thay đi mới được Bèn chèo thuyền đến bồng bờ Lấy mái chèo làm gậy chống Đi cà nhắc lên bờ Người qua lại trên phố Thấy một quà thượng trẻ đi cà nhắc một chân Người bê bết máu Đều lộ vẻ e dè sợ sệt Đối với vẻ nghi kỵ lạnh nhạt như vậy Mấy năm nay Địch dân đã chịu đựng quá nhiều Nên cũng không để ý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 Bốn tên công sai thấy địch dân đã có binh khí Đâu còn dám đến gần Chỉ hét lớn Thả qua dâm tăng Dám chống cự người của công phủ sao Ác tăng quyết đồng ôm lại gây án Tên dâm tăng cứng hiếp Giết tiểu thư nhà quan ở đây Tiếng kêu quyền náo vừa nổi lên Đám đông dân thị trấn súng xích ngay lại Thấy dễ đáng sợ Mặt đầy vết máu của địch dân Đều đứng xa xa nhìn Không dám đến gần Địch dân nghe mấy tên công sai hồ quán nghĩ bụng Lên à, có phải là phụ Kinh Châu phải người đến đây bắt mình." Lớn tiếng quát. "Các người nói lung tung gì vậy? Ai là Thái qua Dâm Tăng?" Đinh Đàn đinh đàng, đinh linh linh mấy tiếng vang lên, một con ngựa vàng, một con ngựa trắng cùng song song chạy đến. Đinh Kiếm song hiệp ngồi trên mình ngựa, trên cao ngó xuống thấy rõ tất cả. Hai người vừa thấy địch nhân ngẩn ra một chút, cảm thấy nét mặt quen quen, lập tức nhận ra người này là quét đạo ác tăng.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 địch dân phạt xiên đơn đao đã chém bị thương một tên công sai tên này kêu lên chống người dám không? giết người rồi thủy sinh thúc ngựa chạy tới uông khiếu phong dục ngựa chạy lên roi ngựa dung ra rút một tiếng cuốn ngay lấy đơn đao trong tay địch dân địch dân hai tay không chút sức đơn đao tuột khỏi tay bay đi uông khiếu phong dường tay trái ra trượt được sau cổ áo địch dân nhấc cả người địch dân lên quát Dâm tân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 Hai chân kẹp chặt, ngựa già ngựa trắng liền đinh đang đinh đang, đinh linh linh cùng phi. Uông Khiếu Phong nằm trên mặt đất gào to. "Biểu muội, biểu muội!" Mắt từng từng nhìn biểu muội bị hai tên dâm tăng bắt đi, quả quả thật là không thể tưởng tượng được. Nhưng anh ta tỏng thương mềm nhũn, dáng hết sức bình sinh cũng không nhúc nhích được, chỉ nghe mấy tên công sai gào lớn. "Chốc nãy dâm tăng"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 Lão Hòa Thượng ta giếm phúc tài thiên Thủy sinh tuy miệng không nói được Nhưng tai không bị điếc Sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc suýt ngất đi Lão Tăng phóng ngựa về phía Tây Toàn chọn lối thật quang du mà chạy Chạy được một thôi đường Cảm thấy lục lạc trên cổ ngựa Nghe thật chói tai Đinh đan đinh đan đinh linh linh Rõ ràng là dẫn người ta đuổi theo Đèn giới tay ra Giật phát hai dòng lục lạc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 Hải Lâm lão quả thượng diễn phúc không nhỏ. Côi mới co đầu gối kiểu kiết già, quay mặt ra sông nhắm mắt dựng công. Địch Nhân ngồi đối diện với lão, ý nghĩ cứ dập dần. Tỉnh ngộ hôm nay thật là kỳ lạ, hai người tốt muốn giết mình, lão tăng này lại cứu mình. Qua thượng này rõ ràng là của một bọn dữ bảo tượng, quyết không phải là người tốt. Nếu lão xâm phạm cô ta thì mình phải làm sao đây? Trời tối dần, tai nghe tiếng gió trong rừng trùng như sóng. Chim đêm kêu khắc khoải, Tinh Cơ ngẩng đầu lên lại thấy bộ mặt như người chết của lão tăng, tim lại đập thình thịch. Nghiên đầu nhìn qua thấy một dải áo lộ ra trong đống cỏ, chính là thủy sinh đã ngã vào trong đó. Địch Dương mấy lần muốn mở miệng hỏi lão tăng, nhưng thấy lão thần sắc lạnh lùng đang chăm chú trận công nên lại không dám làm phiền. Một lúc lâu sau, lão tăng bỗng từ từ đứng dậy, giơ chân trái lên, lòng bàn chân hướng lên trời.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 <cười> Bảo tượng chắc là rất thích người, cả đến tăng y của quyết đau môn cũng tặng cho người. Bộ quyết đau bí cấp của y, y có truyền cho ngươi không? Địch dân nghĩ bụng, quyết đau bí cấp không biết là cái gì. Đung đẩy thò tay vào bụng, rút quyển sách giấy vàng ra. Lão tăng cầm lấy, mở mấy trang xem qua, lại trả lại, vỗ nhẹ lên đầu Địch dân nói: Được lắm, được lắm. Tên người là gì?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 sư tổ già già rất thích người. Lão đưa tay vào bên hung rút một cái, trong tay đã có một lưỡi dao mềm, lưỡi dao không ngừng rung động, linh hoạt như một con rắn sống. Dưới ánh trăng thấy lưỡi dao một màu đỏ sẫm như màu máu, cực kỳ đáng sợ. Địch Vân ớn lạnh hỏi: "Đây, đây là huyết đao hả?" "Huyết đao" lão tổ nói.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 quyết đao lão tổ bỗng đưa tay xốc nách địch nhân xách lên, cất cao giọng nói. "Tây Tạng tham giáo huyết đao môn, những môn đệ thứ tư là quyết đao lão tổ, đệ tử đệ thứ sáu là địch nhân ở đây." Rồi lão cúi xuống, tay trái chụp lấy sau của áo thủy sinh, nhấc bổng cô ta lên lại kêu. "Khoê nữ của thủy đại đã làm tiểu thiếp thứ 18 của địch nhân, đồ tôn của ta. Ai muốn đích uống rượu mừng thì hãy tới đây." <cười>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 Hai người một trước một sau Lớn tiếng thét Cùng đánh tới Quyết đao lão tổ nghiêng mình một cái Tránh song đao Thân hình lắc lư Chiếc loàn đao vẫn ngậm nơi miệng Đột nhiên tay trái Chụp lấy cánh đao Thuận tay dung một nhát Đã chém giạc nửa đầu người sử roi vàng Sau khi giết một người Lão lập tức lại ngậm đao vào miệng Người sử song đao Vừa sợ vừa buồn Múa song đao như tuyết bay lăng xả tới Quyết đao lão tổ tay không xuyên qua trọng đao, tay phải lại cầm lấy đao. Vẫy một cái, lưỡi đao xẻ người song tới từ đỉnh đầu đến ngang hông. Quân Hào cùng kêu lên kinh hoảng, lùi lại mấy bước. Chỉ thấy từ lưỡi đao, máu ngầm ngang miệng mú nhỏ xuống từng giọt từng giọt, khóe miệng cũng giấy máu tươi. Quân Hào tuy kinh hãi, nhưng cùng chung mối hận thù, trong tiếng gào thét, bốn người cùng xông lên giáp công hai bên.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 Thủy Sinh nằm bên cạnh địch dân nhưng đã bị vết dao lão tổ điểm vào áo quyệt, không kêu lên được, trong lòng thầm kêu lớn. "Biểu ca, mũi ở đây." Uông Khiếu Phong cúi mình chạy nhanh, tay trái không ngừng vạch cỏ tìm kiếm. Bỗng một trận gió thổi qua, cuốn một góc vạt áo của Thủy Sinh lên, Uông Khiếu Phong nhảy phốc tới, ôm chầm lấy cô, kêu lên: "Đây rồi." Thủy Sinh vui mừng rơi nước mắt, toàn thân run rẩy. Ôm Khiếu Phong cô lên. "Biểu muội, biểu muội ngồi đây rồi." Rồi ôm chặt lấy cô. Hai người gặp nhau sau cơn hoạn nạn, bao nhiêu lễ nghi quy củ đều vứt quách ngoài chín tầng mây. Uông Khiếu Phong lại hỏi, "Biểu muội, muội khỏe không?" Thấy Thủy Sinh không đáp, xin nghi đặt cô xuống đất. Thủy Sinh chân mới chạm đất đã ngã vật ra. Uông Khiếu Phong có học qua kỹ pháp điểm quyệt,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 Màu giết tên ác tăng kia Lúc ấy trường kiếm của Uông Thiếu Phong Còn ở trong bao Nghe tiếng thủy sinh soạt một tiếng rút kiếm ra Thế kiếm như gió Đâm nhanh tới địch dân Địch dân nghe tiếng thủy sinh hô quán Biết là không hay rồi Không đợi trường kiếm đâm tới Đã rửa dàng lăn ra ngoài May mà thân mình đang nằm trên dốc Theo đà lăn lông lốc xuống Uông Thiếu Phong lại đâm tiếp Thấy sắp đâm trúng Bỗng chuen một tiếng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 Bộ kiếm pháp khổng tước khai bình này trở qua trở lại gồm có chín thức Lúc thường luyện được phần thuộc khoảnh khắc này sống chết trong hơi thở Đào chiều của kẻ địch quá nhanh nói gì đến chuyện thí chiêu chiếc chiêu Chỉ theo phản xạ mà sử luôn chiêu đã nằm lòng Quyết đao lão tổ tấn công liên tiếp 36 đao đều bị uông thiếu phong đẩy ra Quần hào nhìn qua cả mắt Lúc này lại có thêm 3 người nữa bị quyết đao lão tổ giết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 lão nghỉ bụng tiểu tử này giỏi đây cứ đấu tiếp xem vinh nhanh hay tàn nhanh và cứ tiếp tục gia tăng tốc độ Quân hào đều muốn xông vào một loạt dùng loạn đao phân thay ác tăng nhưng hai người đấu nhanh quá không xen vào được thủy sinh quan tâm đến an nguy của biểu ca tuy tay chân tê nhũng cũng không dám chờ đợi nữa cuối mình nhặt một thanh trường kiếm từ một xác chết xông lên giáp công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 thì cũng khó mà thoát thân, lão chúm môi hú dài. "Lạc qua lưu thủy, ta đánh cho các ngươi qua chơi nước chảy luôn." Bốn ngón tay ra một cái, keng một tiếng trúng ngay vào trường kiếm trong tay thủy sinh, trường kiếm bay mất. Quýt Đao lão tổ kêu lên: "Địch nhân, chuẩn bị lên ngựa, chúng ta tạm rút." Địch nhân không biết đáp ứng thế nào, cảm thấy khó nghĩ.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 Thủy Sâm nghe thấy biết là phụ thân đã đến, trong lòng mừng rỡ, tinh thần phấn chấn, một luồng sức mạnh không biết từ đâu cuộn đến, nhảy vọt tới hơn một trượng. Bàn tay của Quýt Đao lão tổ vốn đã chụp được vai cô là bị cô dùng thoát khỏi. Uông Kiêu Phong nhảy phắt tới, hai người tay trái đã cầm được tay trái. Tay phải của Uông Kiêu Phong múa lên một dòng kiếm quang, trong lòng thầm nói: "Dây tơ thân, sư phụ đã kịp thời đối tới, không sợ lão ác tăng kia nữa."